Trường、41. dưới lầu truyền đến tiếng ô tô lão lưu với tiểu quỳ đã trở về còn mang theo cơm trưa mọi người cùng nhau ăn cơm trưa t r ú c tinh giao uống thuốc xong lại cảm thấy trong người bắt đầu chạnh c h ọ ạ g giang đồ ở trên ban công gọi điện thoại có vẻ như anh đang vội xin nghỉ một ngày hẳn là làm công việc chậm trễ không ít t r ú c tinh g i a o đi đến phía sau anh giang đồ quay đầu lại cô thấy trên cằm anh có một chút xanh đen đáy mắt có tơ máu vừa nhìn liền biết đêm hôm qua dường như anh đã không ngủ bỗng nhiên t r ú c tinh g i a o nhớ tới mấy hôm trước anh nói muốn cô cùng đi chọn mua mắt kính cô nhìn chằm chằm đôi mắt anh một cách cẩn thận giang đồ gọi điện thoại xong cúi đầu hỏi làm sao vậy đêm hôm qua anh vẫn không mang mắt kính sao cô hỏi giang đồ nói anh đeo áp tròng thời gian quá dài làm đôi mắt không thoải mái anh lấy ra rồi hèn gì đôi mắt đỏ hoe t r ú c tinh sao nhìn anh anh vội thì cứ đi trước đi còn công việc của anh nữa đúng là công ty có chút việc nhưng cũng không phải không có anh thì không xử lý được giang đồ không muốn đi anh sợ hiện tại đi rồi t r ú c tinh sao tỉnh táo lại không cho anh bước vào cửa bỗng nhiên t r ú c tinh sao ghé lại gần người người trên cổ áo anh cố ý nói quần áo anh thật là hôi quá đi anh về thay quần áo đi ngồi vào trong xe giang đồ nới lỏng hai chiếc cúc áo sơ mi kéo cổ áo lên người đúng là có chút mùi khói thuốc hút ngày hôm qua còn sót lại anh nhíu mày lấy từ trong hộp cái mắt kính bị vỡ kia ra mang lên lái xe ra ngoài hơn chín giờ đêm trúc tinh sao với tiểu quỳ cầm di động ngồi trên thảm âm thanh trò chơi đóng vua giả vang ra còn có tiếng nói sang lộ em nghe chị danh ngữ nói đêm hôm qua anh trai em ở nhà chị phải không Tiểu quỷ đang cúi đầu tập trung trò chơi chơi, một、lời. Trúc Tinh Trúc Tinh cúi chơi chơi, kiềm nói lời. Giao nói. người mi Giao cúi nói. đi. quỷ đầu đầu đang cửa gắng không này, phòng Lồng nhúc nhích, gõ gõ. cố chế Lúc có khép hờ, khẽ mà Vào Ừ. giang đồ ở nhà tắm xong thay một bộ quần áo sạch mới lại đây anh không mặc áo sơ mi mà mặc một bộ thường phục màu đen Tiểu thấy tức Quỳ vừa nhìn thấy anh, nhìn n lập ứ đ giang, giang đồ đứng ở trước mặt trúc tinh sao từ trên cao nhìn xuống màn hình di động của cô trúc tinh sao ngẩng đầu nhìn anh không định nói chuyện với anh quay đầu lại nói không có ai cả cô vừa mất tập trung một chút đã bị đối phương đánh sắp chết giang lộ vội nói chị nữ thần tập trung một chút đi vốn dĩ trúc tinh sao không biết chơi nhiều vẫn là giang lộ kéo cô vào tổ đội từ lúc bắt đầu t i ể u t ử k i a lúc cố ý Lúc vô tình Mà tìm h i ể u q u a n hệ c ủ a cô với g i a n g đồ c h ơ i trò chơi chỉ là lấy cớ cô có chút bất đắc dĩ mà nói có lẽ là chị sắp xong đời rồi i Giây tiếp、theo. Di động bị giang đồ lấy đi、Trúc、Thinh Giao sửng sốt. Giang động sửng ngồi lấy theo Trúc sốt trò cạnh chơi đồ đồ xuống bên bị cô c ở ơ nhân vật trúc tinh giao chọn chính là điêu thuyền tốc độ tay phải nhanh mới có thể chơi thắng được vẻ mặt giang đồ tầm r tĩnh tốc độ ra tay quả thực so với cô nhanh hơn hẳn giang lộ ở phía đối diện khen ngợi À, thế mà không chết cậu ta hoàn toàn không biết đã đổi người chơi trò chơi trúc tinh giao nói ừ một lát sau giang lộ lại nói chị nữ thần anh trai em đang theo đuổi chị A. theo t chị rất tốt chỉ là tính tình không được khá lắm đối với người khác quá lạnh lùng cũng không biết nói đùa cũng không biết dỗ dành con gái chúc tinh g i a o thấy giang đồ nhíu mày tốc độ trên tay càng nhanh giang lộ vội vàng nói hai、hey, chị nữ thần thế nào mà đột nhiên chị lại giỏi như vậy chúc tinh g i a o bỗng nhiên muốn nghe giang lộ nói tiếp cô mơ hồ nói ờ còn khá tốt còn tốt giang đồ nhìn cô một cái giang lộ khen ngợi cô hai câu rồi tiếp tục nói Tuy thích trai Rốt ruột, cuộc, mấy ấy nhiên, hiện giờ vẫn đang anh anh anh diện cũng giờ gái với đó. có cô em em em mạo là khi còn nhỏ em cho rằng chị lâm dây ngữ sẽ làm chị dâu của em bởi vì chị lâm dây ngữ là người con gái có quan hệ thân cận với anh trai em hơn cả nhưng mà hai người bọn họ vẫn không có tiến triển gì hết Nếu anh trai em thật h t em sự í chúc một người, khẳng n đ ị tinh sao đi tất chân màu trắng cô ôm lấy hai chân gác c ầ m trên đầu gối chịu đựng quyết không nhìn sang giang đồ trước kia anh trai em thực sự rất là khổ lúc đi thi đại học đột nhiên giang đồ lạnh giọng cắt ngang lời giang lộ thế nào mà em lại nói nhiều như vậy lặng im vài giây giang lộ quá mức khiếp sợ hét lên trời đất ơi gặp quỷ rồi thậm chí cậu ta còn không kịp thoát khỏi trò chơi ngay lập tức chạy biến giang đồ đưa di động cho trúc tinh sao thấp giọng nói có một câu giang lộ nói không đúng vốn dĩ em chính là một ngôi sao không cần anh phải nâng lên Lông Lộ lúc lên, lướt Cô không Tình khẽ nhúc nhích.、Cô、nhận di động, ngẩn đầu nhìn anh. Nếu vừa rồi, Giang đồ không ngăn cản, Giang chuyện anh nói động Tình vang nhìn đứng nói. mi đem di rồi đại khái giang lộ sẽ đem chuyện lúc anh thi đại học, nói ra. Di động Trúc Trúc ra. học, cô khẽ Sao vừa Sao qua, sẽ dậy đầu Đồ em đi nghe điện thoại là đinh du gọi điện thoại về t r ú c tinh sao đứng ở cuối hành lang nghe điện thoại đinh du nói mẹ nghe ba ba con nói ngày hôm qua giang đồ ở nhà chúng ta tinh tinh à con như thế nào là là con thật sự liên lạc với cậu ta sao chuyện từ khi nào vậy dạ cũng chưa lâu ạ chừng hai tháng nay trúc thinh Sao nhìn không? sao nghĩ nghĩ ba ba ở dưới lầu hầm nóng một ly sữa bò bưng lên lầu đầy đẩy cửa phòng x a nhìn thấy g i a n g đồ ngồi ở trên thảm cổ cúi xuống một chân dài dựa vào trên tủ đầu giường lưng dựa vào giường cô vẫn không nhúc nhích giống như ngủ rồi trung t h ì n h sao đứng ở cửa ngây ngần cả người cô đành tự mình uống ly sữa bò cô do dự một chút rốt cuộc không có đánh thức anh cô thận trọng đi đến cuối giường rồi t r e o lên trên giường ngồi ở trên giường nhìn ngắm sang đồ anh cúi đầu xuống chiếc cổ thòn gọn lan d a trắng lạnh bên cạnh lỗ tai còn có một vết sẹo hơi sẫm màu hẳn là từ chuyện xảy ra lúc thi đại học còn lưu lại t r ú c tinh s a o vươn tay đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm chạm vào vết sẹo kia giây tiếp theo một bàn tay nóng rực mạnh mẽ bắt lấy cổ tay cô giang đồ bừng tỉnh một giây sau mở mắt ra theo bản năng đem người ôm vào trong lồng ngực anh cúi đầu bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của trúc tinh sao anh tầm ngâm vài giây thấp giọng mở miệng vừa rồi là em chạm vào cổ ánh sao chúc t ì n h sao cứng đờ ngồi ở trên đùi anh không biết giải thích như thế nào là cô chạm vào chúc t ì n h sao khó khăn nói nơi đó của anh có có vết sẹo là em tò mò trên cổ giang đồ tựa hồ còn sót lại cảm giác mắt lạnh n h ẹ nhẹ ngứa ngáy anh giơ tay sờ sờ trên vết sẹo kia cúi đầu nhìn cô chúc t ì n h sao vội vàng từ trên người anh bò xuống giang đồ cầm cánh tay cô lại không buông ra nắm thật sự chặt cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh đen nhánh thâm thúy trong đầu bỗng nhiên vang lên lời nói sang lộ lúc trước anh trai em nếu thật sự thích một người khẳng định có thể thích cả đời còn sẽ đem người đó nâng thành một ngôi sao nếu không thể cùng người đó ở bên nhau chắc chắn anh ấy sẽ cũng không thích người khác nữa chỉ độc thân cả đời thôi giang đồ nói vốn dĩ cô chính là ngôi sao không cần anh phải nâng lên trừ bỏ một câu này còn lại anh hoàn toàn công nhận mọi lời giang lộ nói gió đêm thổi tung rèm c ử anh khắp h p ò g đều là mùi t ơ m thoang thoảng từ t ra ê n người c ủ Trúc Tinh tỏa tự nuốt bọt thấy chút mất lý trí. ra. ra, ra nước cổ cảm có cô Giang nhiên, giọng nói. không họng, mình Anh buông cô ra, đứng lên nhỏ giọng nói. Anh Sao vào đồ lý phòng khách ngồi một lát buổi tối kiểm tra lại xem em có sốt không nói rồi giang đồ đi ra ngoài t r ú c tinh sao còn ngồi trên thảm Trong lòng không rõ cảm xúc gì. lúc hai giờ sáng giang đồ trở lại phòng trúc tinh sao cô đã ngủ rồi mua bàn tay anh đặt ở trên trán cô không bị sốt giang đồ ngồi xuống bên cạnh giường cô dựa vào mép giường nhắm mắt lại sáng ngày hôm sau từ khe hở bức rèm cửa lộ ra một chút ánh sáng giang đồ mở bừng mắt anh bấm di động xem thời gian còn chưa đến bảy giờ cổ giang đồ tê dại lúc anh ngẩng đầu cổ vang lên hai tiếng anh nhíu mày chậm rãi đứng lên trên bàn trúc tinh sao có giấy ghi chú với ống đựng bút giang đồ rút ra một cây bút máy từ ống đựng bút ra anh chống tay trái vào góc bàn cúi người vừa định đặt bút lại dừng lại anh thay đổi tay hơn tám giờ t r ú c thanh giao tỉnh lại thò tay ra khỏi chăn tìm di động thứ đầu tiên ngón tay cô chạm vào là một tờ giấy cô mở mắt và quay lại nhìn trên di động của cô dán một tờ giấy ghi chú anh đến công ty tối hôm qua em không bị sốt lại nhưng vẫn phải chú ý một chút buổi tối anh sẽ gọi điện thoại cho em ký tên g ngày một Tinh sững mươi ba tháng lên một mươi kiếm năm hai t ể u Quỳ nghìn h t một mươi bảy cái hiểu cái không cô hỏi kiểu dáng nó như thế nào ạ t r ú c thanh g i a o nói mỗi một tấm thiệp đều có hình vẽ thiếu nữ với đàn xe lô ký tên ri tiểu quỳ m ơ mịt ri t r ú c thanh g i a o duỗi eo đứng thẳng lưng cô nhìn về phía tiểu quỳ bạn học ri không phải là anh giang tiểu quỳ oa một tiếng chị nói là anh giang viết cho chị tám mươi bảy lá thư tình sao đúng vậy chỉ là các cô tìm suốt hai tiếng đồng hồ vẫn là không tìm thấy được chúc t ì n h sao vô cùng uể oải đại khái chỉ có đinh du mới biết được để ở chỗ nào m ộ ư ơ i giờ tối chúc vân bình đi công tác về đến nhà chúc tinh g i a o từ trong phòng ra cô đi xuống dưới lầu ba ba chúc vân bình đặt vali hành lý xuống ngẩng đầu ôn hòa cười cười con còn chưa ngủ sao chúc tinh g i a o đi qua vịn vào cánh tay ông làm nũng con c h ờ ba ba đó chúc vân bình quan tâm thân thể của cô chúc tinh g i a o nói cô đã khỏe hơn không có gì phải lo lắng t r ú c vân bình kéo cô ngồi xuống ghế sofa ông nhìn cô thở dài c ò n sợ ba tìm sang đồ nói cái gì sao t r ú c tinh sao lắc đầu nếu ba muốn tìm để nói chuyện thì đã sớm tìm rồi t r ú c vân bình nhớ tới lời vợ nói bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu cô còn cũng thật là thừa dịp chúng ta không ở nhà cho người ta tới trong nhà con nói trước cho ba ba biết tình trạng hiện tại của các con là như thế nào hiện tại à trúc thinh sao không nghĩ nói cho bọn họ biết chuyện là rất nhiều năm như vậy chính cô cũng chẳng hay biết gì cô dựa vào trên vai ba ba nhẹ giọng nói giang đồ đang theo đuổi con Trúc Tinh trễ ít, công việc chậm trễ không ít, đặc Giao biệt bệnh ngày, không bị mấy lần à buổi bình bắt tới. hòa nhạc sắp tới. Chờ bình phục hẳn, cô lập tức sắp lập đ u c ù g ban nhạc luyện đàn. Lần trước ở bắc kinh bởi vì sinh bệnh cũng không thể đi gặp mặt hoa linh hoa linh gọi điện thoại tới nói Chờ chị bàn giao công việc、xong. chị Cuối Thành. bàn xong, đến Giang Thành. Cuối tuần. giao sẽ Thư nhàn nhà, Giang nói gọi Đồ về dì lâm có chuyện dây lâm lâm ngữ cũng không hiểu ba mẹ cô gọi giang đồ tới hỗ trợ cái gì cô gắp một miếng xương sườn nhìn về phía mẹ lâm nhà ta xảy ra chuyện gì sao muốn giang đồ giúp gì về mẹ trong lòng cô dâng lên một tia dự cảm không tốt tới gần bên cạnh giang đồ nhỏ giọng nói khả năng là ba mẹ tớ lại nổi ý định tâm tư muốn t á c hợp tớ với cậu rồi nếu chút nữa bọn họ nói tớ liền nói cậu đã có bạn gái rồi trên mặt giang đồ không có biểu hiện gì cúi đầu nhìn cô một cái mẹ lâm cười cười giang đồ à hiện tại công việc của cháu tốt như vậy hẳn là cũng quen biết rất nhiều người ưu tú đi ví dụ như trong công ty cháu có người nào còn độc thân mà có điều kiện tốt một chút không cha lâm ho một tiếng ngượng ngùng nói trước kia chúng ta sống ở hẻm hà tây tuy rằng rời đi nhiều năm so trước kia cũng khá hơn một chút nhưng chúng ta cũng không quen được những người có điều kiện gia đình tốt mấy năm nay dây ngữ luôn ở nhà Cũng không quen được mấy người. Lầm ngữ sững sờ, Cuối cùng cũng không quen người. ngữ sững giây hiểu mấy Lầm sờ. bà a mẹ mình muốn l mọi gì. Cô vội vàng ngắt Cô vội lời. Ba! m người có khùng không vậy nói giang đồ tìm bạn trai cho cô o sao? cho n Giang đồ tìm bạn trai đồ tìm c làm thế nào mà bọn họ nghĩ ra được như vậy giang đồ cũng ngây ngẩn cả người anh tầm r mặc một chút nói được ạ để cháu thử xem lâm danh ngữ đột nhiên quay đầu nhìn anh giang đồ cậu cũng điên rồi phải không giang đồ nhạt nhẽo nói tớ không điên ba ngày sau lâm danh ngữ nhắn tin w e chat cho t r ú c tinh g i a o giang đồ điên rồi t r ú c tinh g i a o mờ mịt hả lâm dây ngữ nói ba mẹ tớ nhờ giang đồ tìm giúp cho tớ một người đàn ông chất lượng tốt thế nào mà giang đồ nhận lời luôn và thực sự là còn sắp xếp cho tớ một cuộc hẹn hò nữa cơ lâm dây ngữ nói cậu có tin được không giang đồ tìm bạn trai cho tớ bởi vì lúc trước ba ba tớ giúp cậu ấy nên cái gì cậu ấy cũng nhận lời loại chuyện này cũng đáp ứng luôn thật sự là điên rồi t r ú c tinh g i a o hỏi ba ba cậu giúp cậu ấy cái gì vậy lâm dây ngữ cách thật lâu mới trả lời ba ba tớ cho cậu ấy vay tiền đại khái t r ú c tinh g i a o cũng đoán được hẳn là sau khi g i a n g đồ thi đại học xảy ra chuyện ba ba lâm dây ngữ đã giúp đỡ anh giang đồ vẫn luôn là dạng người này người khác đối với anh tốt một chút anh đều sẽ ghi t ạ c trong lòng tìm cơ hội báo đáp lại Loại lầm liền là lầm lại làm Sao Cho bạn giới thiệu bạn trai Giúp giây giống giang giây Nói anh điên rồi Trúc tình sao lại nghĩ tới những chuyện giang giống chuyện cũng Thực Trách được Trúc chuyện cô Cũng Anh không không anh Tình nghĩ Những thật không này Đây ngữ ứng ngữ giang nên đáp đồ đồ đã đồ sự vì mới không nhìn ra tới người anh thích là cô chúc tinh g i a o thở dài hỏi lâm dây ngữ cậu ấy giới thiệu ai cho cậu vậy lâm dây ngữ nói bạn cùng phòng đại học với cậu ấy cùng làm chung công ty với cậu ấy lâm d a n ngữ nói cậu đi cùng với tớ được không gần như lúc đó giang đồ gửi đến một tin nhắn giang đồ nói tinh tinh tối ngày mai cùng nhau đi ăn cơm lâm dây ngữ với bạn học đại học của anh cũng đi chung chúc thinh sao trả lời cho lâm dây ngữ với giang đồ cùng một tin nhắn được ngày hôm sau vừa lúc là thứ bảy sáu giờ chiều chúc tinh sao khoác đàn xe lô từ phòng luyện tập xuống xe giang đồ dừng ở ven đường cô đặt bao đàn cẩn thận xong ngồi vào ghế phụ quay đầu nhìn anh đột nhiên hỏi anh có hỏi qua dây ngữ là cô ấy thích loại người gì chưa giang đồ bất đắc dĩ nói giang lộ hỏi cô ấy nói nhìn mặt giang lộ còn hỏi lâm dây ngữ vậy t i ê u chuẩn thế nào đẹp trai giống như em sao l ầ m dây ngữ mắng cậu ta tự luyến nói em suy nghĩ nhiều quá chị thích bành châu bành châu là nam diễn viên nổi tiếng rất tuấn tú đẹp trai vừa ôn nhu lại mạnh mẽ t r ú c thinh sao nhịn không được cười cô nói rất là thực tế đó ai lại không thích người đẹp nhà hàng là lão viên đặt là một nhà hàng món ăn trung quốc ở trung tâm thành phố khoảng cách rất gần đi khoảng m ộ ư ơ i phút là đến thời điểm sang đồ dừng xe nói chúc tinh sao gọi điện thoại cho lâm dây ngữ giọng điệu lâm dây ngữ oán thán mà nói Mới mẹ sớm tiệm một Tớ tớ tới giờ đuổi khỏi rồi rồi Hiện ngồi đang trà đã Đã bị ba ra sữa lâu nhà ở giờ tới lên lầu chờ các cậu ở cửa nhà hàng ở lầu sáu trúc tinh sao với giang đồ đi ra khỏi thang máy liền thấy lâm dây ngữ đứng ở ngoài cửa lâm dây ngữ ôm trúc tinh sao bất mãn mà liếc mắt nhìn giang đồ một cái nói thầm chính mình còn chưa theo đuổi được bạn gái lại còn đi tìm bạn trai cho tớ trúc tinh sao im lặng giang đồ đi ở phía trước anh quay đầu lại nhìn t r ú c tinh sao giọng điệu bình tĩnh nói tớ theo đuổi cô ấy với giúp cậu tìm bạn trai cũng không có gì xung đột cả gương mặt t r ú c tinh sao hơi nóng lên lâm dây ngữ quay đầu nhìn t r ú c tinh sao bất đắc dĩ mà nói nhưng tớ mới có hai mươi sáu tuổi thôi lại không phải ba mươi tuổi có nhất thiết phải đi hẹn hò không Trúc Tinh sao an ủi ngữ. Tớ cũng ủi an ngữ. từng Sao lầm dây bước ị bắt t đi Đôi rồi. khi hẹn hò rồi. Đôi khi cha h mẹ vì ơ n con mà nhọc lòng như vậy đó. Lâm ngữ một tiếng, khiếp sợ, nói. Cậu cũng đi hẹn g Cậu sao? mà Lầm một khiếp hò ư vậy dây đó. đi a rồi sợ, b chân sang đồ dừng lại chúc tinh sao chợt bừng tỉnh ý thức được lời nói của mình có chút kích thích cô cúi đầu nhỏ giọng nói đầu năm nay đó con trai bạn của ba, ba tớ muốn b á c hợp cho chúng tớ giang đồ không tỏ thần s ắ c gì nói đi vào trước đi lão viên đã ngồi chờ ở ghế lô hai ngày trước anh đã thêm quy c h a t của lấm dây ngữ hai người trò chuyện lão viên tính tình sảng khoái vừa thấy mặt liền cười nói lúc trước nói giang đồ mời cô đi ăn bữa cơm cậu ta vẫn không chịu gọi Thật biết. Trước kia, lúc lầm ngữ tìm không thấy đồ, vài lần gọi điện thoại tới ký thúc tiếp tính tình tồi, rất thân. tiên thể như không cho anh, phần lớn đều là lão viên tiếp nhận. Nhân phẩm không nhìn, nghĩ ra, kia, giang ưa đang giang lầm lão lúc lầm lần lớn là lão lão lại mạo dây dây diện ngữ viên cũng quen ngữ điện viên viên cũng Người đến gọi với vài với coi có độc có đều đều đầu ký đồ, đồ xá trúc tinh dao mặc một cái áo lông màu trắng rộng thùng thình phối hợp quần jean trên cổ quấn khăn quàng màu đỏ che khuất nửa khuôn mặt lão viên vừa liếc liếc mắt một cái đã thấy cô rất xinh đẹp có khí chất trúc tinh dao cởi khăn quàng cổ ra đôi mắt lão viên trừng lớn anh chỉ vào t r ú c thi sao nói lắp bắp t r ú c t r ú c t r ú c thi sao anh khỏe chứ t r ú c thi sao nở nụ cười lão viên nhìn sang đồ lại nhìn lâm dây ngữ vậy ra mọi người đều là bạn học cùng lớp lâm dây ngữ nói tôi học lớp bên cạnh Hai người bọn họ là ngồi cùng ban, hồi học ban, người ngôi bọn cung là cao tôi r ra, nói với Trúc u xuống n Giang nói Tinh ngồi viên tràn đầy cảm thán mà nói. g ghế với đi. dựa Sao. đồ đầy kéo lão Vẻ mặt cảm Em mà nói với các cô này giang đồ giấu diếm thật sự là quá sâu kín quá đáng sợ bốn năm đại học chúng tôi ở chung một phòng ký túc xá cậu ta chưa từng nhắc qua bất cứ một cái gì về một bạn học thời cao trung nào hết chúng tôi chỉ biết cậu ấy có một thanh mai trúc mã gọi là tiểu lâm thôi anh nhìn về phía trúc tinh g sao là bạn học ngồi cùng bàn với cô vậy mà cậu ta cũng không hề hé răng một lời nào cô nói có đáng sợ không t r ú c tinh sao ngẩn ra cô ngẩng đầu nhìn sang đồ giọng điệu sang đồ thật nhẹ tớ không biết nên nói như thế nào lâm dây ngữ nghiêng người nói vào tai t r ú c tinh sao lúc ấy ở nước mỹ mới biết được cậu đã chia tay với lục tễ trong lòng t r ú c tinh sao có chút hụt t h ẫ n cô không nghĩ tới anh còn có một người bạn cùng phòng như vậy mỗi ngày anh đều nghe bạn cùng phòng nói về cô không biết trong lòng anh có suy nghĩ gì bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo lão viên cúi đầu nhắn cho đỗ vân phi một tin trên wechat câu đoán xem hiện tại tớ đang ăn cơm cùng với ai rồi anh ngẩng đầu nhìn về phía trúc tinh g i a o đợi chút có thể chụp một tấm ảnh chung không tôi muốn gửi cho đỗ vân phi xem làm cho cậu ta ghen tị luôn trúc tinh g i a o nhấp miệng cười gật gật đầu được mà có lẽ đỗ vân phi đang bận không thấy trả lời sau khi đồ ăn được dọn lên bàn lão viên nhìn về phía lâm dây ngữ cười nói Tôi nghe giang Đồ nói, hiện tại cô Giang nói, hiện nghe Đồ lúc à tác giả chuyên trách.、Có、tiện cho tôi chuyên Có cho giả b t tôi hiệu không? Để tôi xem. l ú trước bút danh của lâm dây ngữ vẫn luôn giữ bí mật hồi đầu năm nay không cẩn thận bị giang lộ biết được lúc này mới thừa nhận sau đó khi vào hội nhà văn tỉnh mọi người hỏi lại cô không giấu nữa nửa năm đầu lê tây tây với trúc tinh sao đều bận rộn cô c ũ nhìn g k ô n g biết họ đã đọc sách đọc đã của m h chưa Lâm Hành. Cô nhìn lão â m Hành nhìn Cô l viên nói lão viên cười cười bỗng nhiên trợn to hai mắt anh nhìn thấy sang đồ lột vỏ tôm rồi bỏ vào chén nhỏ trước mặt chúc tinh sao lão viên lại một lần nữa nói lắp tôi tôi có thể hỏi một chút quan hệ giữa hai người là như thế nào vậy lầm dây ngữ cười chớp chớp mắt chính là như anh nhìn thấy đó giang đồ với t r ú c tinh sao dừng một chút hai người đều không giải thích gì lão viên hoàn toàn sững sờ trong lòng thầm nguyền rủa vài câu vừa lúc đ ỗ vân phi mới đáp lại tin nhắn anh vội vàng l h ế c mắt một cái ngẩng đầu nói với giang đồ cậu không thể để cho tớ bị lừa được tớ muốn giữ bí mật này không cho đỗ văn phi biết tháng sau lúc chúc tinh g i a o trình diễn hòa tấu cậu ta sẽ đến đây phải để cho cậu ta tận mắt nhìn thấy tớ muốn nhìn thấy cái bộ dạng tan nát cõi lòng của cậu ta chúc tinh g i a o mím môi cô nói lảng sang chuyện khác đỗ văn phi muốn tới xem buổi hòa nhạc sao lão viên nhìn qua s a n g đồ cảm khái vạn phần mà nói anh đồ em hoàn toàn bị thuyết phục rồi t r á c h không được mấy người như huệ hoa cũng không thể nào theo đuổi anh được hóa ra là như thế này hệ u hoa xinh đẹp nhưng có thể vượt qua nổi trúc tinh giao tuyệt sắc sao càng miễn bàn đến khí chất với tài nghệ trúc tinh giao chính là nữ thần Lão viên lại viên vụ cá cực tiền hồi nhắc bọn họ cá cực của ở ký thức xá. khi ý t đó toàn bộ trong trường đều đồn rằng cậu ta nghèo kiết nghèo đến nỗi không có nổi một xu cùng với hệ hoa đi thuê phòng đều là hệ hoa tả r tiền cậu ta chính là một tiểu bạch kiểm tôi mới nói bốn năm đại học cậu ta không chỉ độc thân mà còn giữ mình hơn cả hòa thượng cô đoán xem cậu ta nói cái gì lão viên thật sự xem t r ú c tinh sao là bạn gái của giang đồ trong lòng trong đầu càng muốn biết thêm nhiều chuyện về tình yêu với bạn học ngồi cùng bàn ngày xưa hèn gì tách r không được anh với lục tễ chạm mặt nhau đều là vẻ mặt lạnh nhạt như vậy t r ú c tinh sao với lục tễ chia tay lại cùng giang đồ ở bên nhau khẳng định trong lòng tức nghẹn cậu ta nói tớ đánh cược là cậu thắng cảm xúc lão viên càng tăng vọt mà nói đương nhiên mấy năm làm hòa thượng đổi lại có bạn gái xinh đẹp như vậy hỏi tôi tôi cũng nguyện ý liền t r ú c tinh sao ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt tầm r tĩnh của giang đồ nội tâm vừa ê ẩm phiền muộn vừa mang theo áp lực với chùa sót cô lại càng đau lòng hơn khi bữa tối kết thúc lão viên nhận ra rằng bữa tối hôm nay là một buổi hẹn hò giữa anh và lâm dây ngữ thế nhưng anh đều nói chuyện về sang đồ với t r ú c tinh sao cả đêm anh vỗ đầu một cái ảo não nói với lâm dây ngữ tiểu lâm tôi mời cô đi xem phim nhé lâm dây ngữ cười tủm tỉm mà nói đêm nay thì thôi tôi còn có việc có gì thì lại nói chuyện trong wechat là được lão viên vội vàng gật gật đầu được được được chúc thinh sao cùng g i a n g đồ đi đến trước xe cô dừng bước chân lại ngẩng đầu nhìn anh em sẽ cùng đi với anh đi mua mắt kính giang đồ đợi rất nhiều ngày cuối cùng cũng chờ được đến lúc cô đáp lại anh cúi đầu nhìn cô thanh âm có chút tầm r thấp được chúng ta đi trên phố cách nhà hàng một đoạn có một cửa hàng mắt kính của tiến sĩ về nhãn khoa chúc thanh sao với giang đồ đi đến đó trong tiệm mắt kính không nhiều người lắm khuôn mặt cô giấu trong khăn quảng cổ nhân viên cửa hàng lại tiếp đón bọn họ nhìn cô rất nhiều lần lễ phép hỏi quý khách muốn mua mắt kính ạ giang đồ nói ừ em giúp anh chọn gọng kính nhé ánh mắt t r ú c tinh g i a o dừng ở trên quầy mở miệng giang đồ cười được giang đồ đi đo thị lực trước t r ú c tinh g i a o chậm rãi đi dọc theo quầy d ò ngón tay ở trên mặt thủy tinh quầy theo bản năng định chọn một cái giá cả vừa phải sau khi giang đồ kiểm r a xong đi ra chúc thinh sao đã chọn xong gọng kính gần giống với cái lúc trước kia anh mang cũng là gọng viền vàng khi giang đồ quẹt thẻ thanh toán t r ú c tinh sao ngẩng đầu nhìn anh hiện tại thì lực của anh là bao nhiêu độ vậy bốn độ hai mươi lăm so với năm ba cao trung cao hơn không phẩy bảy m ă m độ cô nhỏ giọng nói sang đồ rũ mắt nhìn cô đôi mắt nen nhánh thấp giọng nói em còn nhớ rõ em nhớ rõ mà t r ú c tinh sao gật gật đầu Rốt chúc tinh sao quay đầu nhìn anh thời điểm cao trung cô cảm thấy bộ dáng anh không mang mắt kính đẹp hơn một chút hiện tại cảm thấy anh mang mắt kính hay không mang mắt kính là hai loại phong cách thật khó để nói bộ dáng nào đẹp mắt hơn giang đồ nhìn thấy cả khuôn mặt cô đều lộ ra lại thấy có người đang nhìn mình chằm chằm anh nheo mắt giơ tay sửa sang lại khăn quàng cổ giúp cô thần sắc trầm tĩnh mà dịu dàng ngón tay ấm áp cọ qua gương mặt cô t r ú c tinh sao cắn môi nhìn anh trong tâm khẽ rung động có vẻ như đã muộn a Chị là Trúc Tinh là sáng a n lạnh nhạt. g Giao, đồ nhìn tay Cô cầm cô sai rồi. khỏi chủ nhật t r ú c tinh sao xuống lầu ăn cơm sáng t r ú c vân bình đang ngồi ở sofa xem tin tức trên ipad ông ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái ôn hòa nói tinh tinh à tối nay cùng ba ba với mẹ đi ra ngoài ăn cơm nhé đã một thời gian khá dài t r ú c tinh sao không đi ăn cơm bên ngoài cùng họ cô không do dự gật đầu dạ được ạ đinh du đưa cho cô ly sữa b ỏ nóng hỏi mấy giờ chiều nay hoa linh đến đây t r ú c tinh sao cầm ly sữa nói r à khoảng hai giờ chiều đến nhà chúng ta mọi người muốn thương thảo chuyện hợp đồng tại nhà đinh du gật gật đầu cũng vừa khéo nói chuyện xong rồi đi ăn luôn lâm dây ngữ gửi một tin nhắn trong nhóm wechat của ba người cô đặc biệt hưng phấn tớ có một tin tức tốt muốn nói với mọi người tớ sắp giàu có rồi nha bản quyền điện ảnh và truyền hình Của tiểu thuyết, ôm lấy ánh trăng ánh lấy ôm đây ã được đi để đồng. đ hợp Bắc bán nữa, Kinh ngày hết. hôm tớ Vài mấy ký là cuốn sách đầu tiên của lâm dây ngữ bán bản quyền cho điện ảnh t r ú c tinh sao có thể cảm nhận được cô ấy vui sướng như thế nào cô cũng vui vẻ theo cô ấy trả lời oa、wow, chúc mừng cậu nhé một lát sau lê tây tây nói vậy hôm nay cậu có định bán cuốn sách kia không tớ đăng lại c hơi o Weibo cậu. trước, việc bán trước sách mới. Vừa rồi chỉ có có Sau Mười Lâm mới. trăm mắt lượt Giêng rồi vài lại. khi phút nhái h trên Tây Tây Lê lại, Ngữ đăng bán đăng đăng đã đã về Vừa vừa n ngàn lượt đặt mua và còn không ngừng một mua lượt đặt t và ế p tục tăng nhanh. Lâm Dây Ngữ vội vàng đăng biểu tượng Tớ cảm xúc cảm ơn đồng chủ. đăng nhanh. Giêng Ngữ vàng ơn hơi Lâm vội biểu đồng sợ không có đủ sách để bán đây t r ú c tinh sao cười cười Cũng đăng n hôm ậ thuận p tiếp. hợp giúp Weibo Weibo nghe em em lại Buổi chiều giờ, Linh với Đinh ngồi nói. Tinh Linh Linh hỏi. Bình bàn bạc Lão Hoa Sao Hoa Hoa để đăng đón đến đồng. nhà. Vân cùng lúc Lưu lý Trúc Trúc thỏa Du yêu cầu của có chị họ h về xử k n g h ô nay weibo của trúc tinh sao rất náo nhiệt cô click mở ra nhìn qua ngẩng đầu cười cười dạ không cần ạ em không tỏ ra động thái gì cũng không phải thuộc giới giải tí r chắc là cũng sẽ không có tai tiếng gì đâu không cần phải khống chế bình luận gì đó chị có thể lập một cái weibo chính thức phục vụ công việc là được rồi đúng là như vậy hoa linh cười nói chúc tinh giao xem bình luận tên r weibo một chút đột nhiên nhìn thấy mình ở trong một bình luận lọt vào top bình luận nóng cô choáng váng trời đất ơi chúc tinh sao là nguyên mẫu của nữ chính trong cuốn sách chờ đợi một vì sao đúng không t ô i đã đọc rồi đèn ngôi sao tỏ tình còn không phải là khoảng thời gian trước cô ấy cùng lê tây tây tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường đã được tiết lộ sao tuyệt đối không sai phía dưới trả lời là cô ấy tuyệt đối là cô ấy nữ thần chơi đàn xe lô đúng vậy chính là cô ấy không nghĩ tới sự thật lại như thế này hiện tại tôi đặc biệt tò mò không biết nguyên mẫu giang hành là ai đây trông như thế nào à lâm hành đại đại ra l ấ p hố đi tìm được nguyên mẫu n ữ chính của lâm hành rồi cùng lúc đó w e i b o và w e c h a t của lâm dây ngữ Đều bùng nổ. quý thính giả vừa lắng nghe chương b ố t r o n g tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch n g ộ xuyên để biết diễn tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại